hầm, biên niên sử Naronia, tập 5, trên con tàu hướng tới bình minh, chương 6, đảo hóa rồng. Vào lúc ấy, mọi người đã rửa mặt mũi chân tay bên bờ sông và nhìn chung đã sẵn sàng nạp thêm năng lượng và nghỉ ngơi. Ba thiện xạ cừ nhất trong bọn đã lên những vùng núi phía bắc vịnh và quay về với những tảng thịt dê được quay vàng trong ngọn lửa cháy rất đượm. Caspian ra lệnh mang một thùng rượu lên bờ. một loại rượu mạnh xứ Ackland cần cho tất cả. Công việc được tiến hành rất tốt và đây là một bữa tiệc vui, chỉ đến lúc sôi đến con dê thứ hai, Edmund mới nhớ ra. "Ô oh hay, Austen lông vịt đâu rồi?" Vào lúc Edmund hỏi câu ấy thì Austen đang hoảng hốt nhìn quanh vùng đất không quen biết. Đó là một thung lũng nhỏ và sâu. Các vách đá bao vây nó dốc đứng đến nỗi nó trông giống như một cái hố hay cái hầm khổng lồ. Dưới chân Austen có mọc xanh rì mặc dù mặt đất rải rác những tảng đá và ở chỗ này chỗ khác, Austen nhìn thấy những vạt cỏ cháy đen như bạn có thể thấy ở hai bên đường có tàu hỏa chạy qua vào một ngày hè khô hạn. Cách đó khoảng 15 m có một cái ao nước trong vắt êm ả. hoạt nhìn không thấy có bất cứ một sinh vật gì khác trên thảo nguyên, không một con thú, không chim chóc, cả đến một con côn trùng cũng không. Mặt trời bắt đầu đi xuống và những đỉnh núi dữ tợn cùng những vách núi đổ bóng qua vách đá bên thung lũng. Tất nhiên, bây giờ Austen đã nhận ra nó đi nhầm hướng vì làn sương mù quái ác, thế là nó vội quay đầu tìm đường quay về. Nhưng ngay khi kịp nhìn rõ, nó đã dùng mình sợ hãi Rõ ràng, nhờ một may mắn hi hữu mà nó tìm được con đường duy nhất để đi xuống, bên dưới nó là một mũi đất xanh rì, hẹp và dốc đứng với hai vách đá ở hai bên, không có một con đường khả dĩ nào khác để quay trở lại. Nhưng nó có thể làm điều đó sau khi đã tận mắt nhìn thấy rõ mối nguy hiểm như thế nào. Đầu nó quay mòng mòng với ý nghĩ ấy. Nó quay lại, thầm nghĩ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng hãy cứ uống một ngụm nước mát trong lành trong chiếc ao kia trước đã. Nhưng ngay khi nó quay lại và trước khi bước lên phía trước một bước, nó đã nghe có một tiếng động ngay sau lưng. Chỉ là một tiếng động nhỏ nhưng vang lên rất to trong bầu không khí tuyệt đối im lặng, làm thằng bé sợ đến chết và nó như bị đông cứng lại trong vòng một giây. Cách nó không xa, dưới chân một vách núi, bên trái có một cái hố nông chuẩn và tối om. có lẽ là lối vào một cái hang, từ cửa hang hai cột khói mỏng bốc lên, những hòn đá lỏng chỏng phía dưới cái hố tối om đó hình như đang chuyển động, gây ra tiếng động vang đến tận chỗ Austen. Cứ như thể có một cái gì đó đang bò trong bóng tối phía sau mấy tảng đá. Một cái gì đó đang bò. Còn tệ hại hơn nữa, một cái gì đó đang bò ra ngoài. Nếu là Edmund hoặc Lucy, hoặc chính bạn Hẳn bạn đã nhận ra cái gì đó ngay. Nhưng Austen chưa bao giờ đọc đúng cuốn sách phải đọc nên không biết cái vật đang bò ra khỏi hang ấy là cái gì mà Austen không bao giờ tưởng tượng ra nổi. Một cái mõm dài màu chì, đôi mắt đỏ sọc buồn tẻ, thân hình dài mềm dẻo, không có lông vũ hoặc lông tơ, nó bò ngoằn ngoèo trên mặt đất. Những chiếc chân màu hủyu chân còn nhô cao hơn lưng con vật, trông giống chân nhện. Những cái móng vuốt trông đến khiếp. đôi cánh như cánh rơi và cái đuôi gây nên những tiếng va đập trên những tảng đá. Hai cột khói bốc lên từ hai lỗ mũi của con vật. Bản thân thằng bé chưa hề nói đến hai từ con rồng, mà nếu giả sử nó có nói đi chăng nữa thì điều đó cũng không làm cho sự việc trở nên bớt dễ sợ hơn. Nhưng nếu như nó có biết một cái gì đó về loài rồng thì nó cũng sẽ không khỏi ngạc nhiên trước hành động của con rồng này. Rồng không vươn mình dậy, cũng không vỗ đôi cánh, cũng chẳng khạc ra lửa từ cái mõm của nó. Khói từ lỗ mũi nó bay ra cũng giống như khói bốc ra từ ngọn núi lửa đã gần tàn. Con vật dường như không nhận ra sự có mặt của Austen. Nó đùng đình đến gần cái ao, chậm rãi và chốc chốc lại dừng lại. Cả trong lúc sợ cứng cả người, Austen cũng nhận ra đó là một con vật già nua, buồn bã. Nó tự hỏi không biết mình có đủ gan để bò đến vách núi không. Nhưng con vật có thể thám thính xung quanh, nếu Austen gây ra bất cứ tiếng động nào, nó có thể trở nên nhanh nhẹn hơn, có thể nó chỉ giả bộ mà thôi. Và liệu có ích gì khi cố trốn chạy bằng cách leo lên vách núi để thoát khỏi một con vật biết bay? Con vật đã bò đến bờ hồ, thò cái cổ đóng vảy từng lớp non rất kinh khủng, qua lớp sỏi trên bờ để uống nước. Nhưng trước khi nó có thể uống nước, một tiếng kêu khủng khiếp hoặc tiếng rên khô khốc thoát ra từ trong họng nó và sau so một cái vặn mình hoặc giãy giụa, con vật lăn sang một bên và nằm im phăng phắc với một cái móng giơ lên trời. Một dòng máu đen bầm phọt từ cái miệng ngoác ra của nó, khói từ lỗ mũi nó biến thành màu đen, tụ lại một lúc rồi bay tán đi, không còn gì thoát ra nữa. Austen không dám nhúc nhích một hồi lâu, có lẽ đây là một trò lường gạt của con ác thú. cái cách nhử các du khách đến với cái chết của họ. Nhưng không thể đợi mãi, Austen bước lên một bước đến gần, thêm hai bước nữa và dừng lại. Con rồng vẫn nằm bất động và Austen nhận thấy ngọn lửa đỏ cũng phụt tắt khỏi đôi mắt nó. Cuối cùng, thằng nhỏ bước đến gần con vật. Bây giờ thì nó chắc là con rồng đã chết. Với một cái dùng mình, nó chạm tay vào con vật, chẳng có chuyện gì xảy ra. Sự giải thoát quá lớn đến nỗi Austen gần như bật ra một tràng cười hô hố. Nó bắt đầu có cảm giác như thể nó đã chiến đấu và giết chết con rồng thay cho việc chỉ thuần túy đứng được ra nhìn nó chết. Nó không ngạc nhiên khi nghe có tiếng sấm. Gần như ngay sau đó, mặt trời biến mất và trước khi nó uống nước xong thì những giọt mưa nặng nặng đã lộp bộp rơi xuống. Thời tiết ở hòn đảo này không dễ chịu chút nào. Trong vòng chưa đầy 1 phút Toàn thân Austen đã ướt đẫm và nó gần như phải nhắm mắt lại trước một trận mưa dữ dội chưa từng có ai chứng kiến ở châu Âu, khiến cho việc trèo lên vách núi thoát ra khỏi cái thung lũng này không thể nào thực hiện nổi. Nó chạy bổ đến chỗ trú ẩn duy nhất, cái hang rồng, vào đến nơi nó nằm xuống, cố lấy lại nhịp thở. Hầu hết chúng ta đều biết có thể tìm thấy được cái gì trong hang ổ của rồng, nhưng như tôi đã nói trước đó, Austen chỉ đọc những cuốn sách không thích hợp với tuổi nó. Những cuốn sách ấy có khối chuyện để nói về xuất nhập khẩu, về chính phủ và nền tài chính kiệt quệ mà chẳng có một câu nào nói về loài rồng. Đó là lý do tại sao nó cảm thấy bối rối về nền cái hang mà nó đang nằm lên. Trên nền hang có trải một thứ quá nhọn để có thể đá, quá rắn để có thể là gai. Ngoài ra, còn có rất nhiều vật tròn tròn, dẹt dẹt và tất cả đều kêu lạo xạo mỗi khi nó cử động. Ngoài cửa hang cũng còn đủ ánh sáng để xem xem đó là cái gì. Tất nhiên, lúc ấy Austen mới phát hiện ra cái điều mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đoán ra ngay từ đầu, đó là kho châu báu. Có rất nhiều vương miện, đó là những vật nhỏ, những đồng tiền, nhẫn, vòng đeo tay, vàng thỏi, ly chén, đĩa bằng ngọc quý. Austen không giống như đại đa số những thằng con trai khác, chưa bao giờ dám mơ đến nhiều đồ quý đến như thế. Nhưng nó thấy ngay lợi ích của những vật này khi sử dụng trong thế giới mà nó đã trượt vào một cách ngoài dự tính, qua bức tranh treo trong phòng ngủ của Lucy ngay trong nhà nó. Ở đây, người ta không đánh thuế, nó nói thành tiếng. Và mình cũng không phải nộp của báu cho chính phủ. Với những thứ này, mình có thể có một quãng thời gian rất dễ chịu ở đây, có lẽ ở Calomon, nơi này xem ra có vẻ ít giả tạo nhất trong cái xứ quái quỷ này. Không biết Mình có thể mang được bao nhiêu nhỉ? Cái lắc đeo tay này, những thứ cần trên lắc chắc chắn là kim cương. Mình sẽ đeo vào cổ tay, hơi rộng một chút nhưng không quá rộng nếu mình đeo lên trên khuỷu tay. Sau đó, mình sẽ cho kim cương vào đầy các túi quần, còn dễ hơn là với vàng. Không biết bao giờ thì cơn mưa chết tiệt này chấm dứt đây. Nó bước đến một chỗ êm ái nhất trong hang, nơi chủ yếu chứa vàng thỏi và ngồi xuống đợi. một cơn chấn động tinh thần, kể cả khi nó đã qua đi, nhất là nỗi sợ hãi kéo theo sau một cuộc đi bộ trên núi, bao giờ cũng làm cho bạn mệt lả đi. Austen ngủ ngay lập tức. Trong lúc nó ngủ và ngáy o o thì những người khác ăn xong và đặc biệt lo lắng cho nó, họ gào lên gọi tên nó, "Austen ơi, Austen ơi!" Cho đến khi khản cả tiếng, Caspian còn thổi cả tù và. Nó không ở quanh đây đâu. Nếu có thì nó đã nghe thấy rồi." Lucy nói, mặt tái mét đi vì lo lắng. "Cái thằng chết tiệt này, Edmund rủa, không biết nó làm cái trò quái quỷ gì mà lại trốn đi như thế. Nhưng chúng ta phải làm cái gì đó." Lucy nói. "Nó có thể bị lạc hoặc rơi xuống hố, hoặc bị một tộc người man rợ bắt cóc, hoặc bị thú dữ giết chết." Greenian bổ sung thêm. "Nếu đúng thế thì chúng ta thoát được một cuốc nợ dù con gì, tôi dám nói thế đấy." Rin lẩm bẩm. Ông Rin, Rebychip lên tiếng, "Ông đừng bao giờ nói một điều không giống mình như thế. Con người ấy không phải là bạn tôi, nhưng lại là thân thích của nữ hoàng. Và như vậy, cậu ta là một trong những người thân của chúng ta. Bổn phận của chúng ta là phải tìm cho ra cậu ta và trả thù cho cậu ấy, nếu chẳng may cậu ta bị chết. Tất nhiên, chúng ta phải đi tìm nó." Caspian nói giọng mệt mỏi, "Thật là phiền phức hết sức." Điều đó có nghĩa là phải thành lập đội tìm kiếm và những khó khăn vô tận. Chán mớ đời cái anh bạn Austen này. Trong khi đó thì Austen chỉ làm mỗi một việc là ngủ khì khì và chỉ một cơn nhói đau nơi cánh tay mới đánh thức nó dậy được. Ánh trăng trắng ngần soi vào nơi cửa hang và cái giường châu báu xem ra mỗi lúc một êm ái hơn. Thực ra thì nó khó có thể cảm thấy điều gì. Nó ngạc nhiên về cái nhói đau ở tay. Nhưng dần dần, nó nhớ đến cái lắc đeo tay mà nó đã kéo qua khuỷu tay và lúc này đang khít chặt một cách kỳ lạ. Chắc là cánh tay nó phồng lên trong lúc ngủ, đó là cánh tay trái. Nó quở tay phải sang để sửa lại cái vòng ở tay trái, nhưng đã dừng lại trước khi di chuyển được một phần. Hai môi nó cắn chặt lại trong cơn hoảng loạn, bởi vì ngay trước mặt nó, trách sang bên phải một chút Nơi ánh trăng đổ xuống, rõ mồn một, một trên nền hang, nó trông thấy một hình thù quái gở đang chuyển động. Nó biết cái hình thù này, đó là một cái móng rồng, cái móng chuyển động khi Austen cố cử động bàn tay và cũng dừng lại khi thằng bé ngồi bất động. Trời đất ơi, mình đúng là một thằng ngu xuẩn, nó chợt nghĩ. Tất nhiên, còn quái vật kia sống có đôi và vợ nó hoặc chồng nó đang nằm ngay bên cạnh mình. Trong vòng vài phút, nó không dám cử động. Dù chỉ là một thớ thịt, nó nhìn thấy hai cột khói mỏng bốc lên ngay trước mắt, những cuộn khói đen bay ra từ mũi con rồng kia trước khi nó chết. Phát hiện này khiến thằng bé phải nín thở. Hai làn khói biến mất. Khi nó không thể nín thở lâu hơn được nữa, nó thở ra một cách lén lút và ngay lập tức hai làn khói mỏng lại bốc lên. Dù vậy, Austen không biết phải hiểu như thế nào nữa. Nó đi đến quyết định cần phải hết sức cẩn thận di chuyển sang mép tay trái. và cố bò ra khỏi hang. Có lẽ con vật đang ngủ, dù sao thì đây cũng là một cơ hội duy nhất. Nhưng tất nhiên, trước khi xe dịch sang trái, nó đã đưa mắt nhìn về phía ấy. Ôi, kinh khủng quá, có một cái móng vuốt rồng ở đây nữa. Không ai nỡ của Jack Aston nếu vào lúc ấy nó trào nước mắt. Nó ngạc nhiên trước kích thước của những giọt nước mắt của nó khi những giọt lệ đó lóe sáng trong đống châu báu trước mặt. Cả đống châu báu đó cũng có vẻ như nóng một cách kỳ lạ. Nó phát hiện hơi nước bốc lên từ đấy. Nhưng khóc lóc thì được ích sự gì kia chứ? Nó phải cố tránh không đụng vào hai con rồng để ra khỏi hang. Nó bắt đầu giơ tay phải lên, chân trước và móng vuốt của con rồng cũng giơ lên với một động tác y hệt. Thế là nó nghĩ, hãy thử đưa tay trái lên xem sao. Chân con rồng ở phía này cũng chuyển động giống y hệt như thế. Hai con rồng ở hai bên nhại lại bất cứ cái gì mà thằng bé làm. Thần kinh nó căng ra, nó chỉ còn biết lồng lên bò chạy. Vang lên những tiếng loảng xoảng, cọt kẹt, lanh canh khi Austen lao ra khỏi hang, làm cho nó nghĩ cả hai con rồng đều đi theo nó. Austen không dám nhìn lại, nó chạy ra hồ nước. Cái hình thù xoắn lại của con rồng chết nằm vơi dưới ánh trăng đủ kinh dị để làm bất cứ ai cũng sợ mất mật. Nhưng bây giờ, thằng bé khó lòng nhận ra điều đó. Nó chỉ có một ý nghĩ là lao đầu xuống nước. Nhưng đúng lúc nó lao xuống bờ hồ thì có hai việc xảy ra. Đầu tiên, điều xảy ra như một tiếng sấm giữa trời quang, nó nhận ra mình đã chạy bằng bốn chi. Trời ơi, thế quái nào mà nó lại chạy như một con thú? Điều thứ hai, khi nó cúi xuống mặt nước, nó thoáng nghĩ là có một con rồng khác đang nhìn nó từ dưới đáy hồ. Nhưng rồi, nó nhận ra sự thực. Bóng con rồng dưới nước chính là hình ảnh phản chiếu của nó, không có gì phải nghi ngờ nữa. Con rồng chuyển động khi nó có một cử động nào đó. Nó ngoác miệng ra rồi lại ngậm vào khi Austen làm động tác tương tự. Nó đã biến thành rồng trong lúc ngủ. Nằm ngủ trong đống kho tàng của rồng với những ý nghĩ tham lam độc địa trong tim, nó đã biến mình thành một con rồng. Điều này đã giải thích được tất cả. Không hề có hai con rồng nào trong hang như nó nghĩ. Cái móng bên phải và bên trái là của chính nó. Còn cái nhói đau ở cánh tay trái, hoặc là cái trước đã từng là tay trái, thì bây giờ nó đã thấy rõ bằng cách liếc nhìn bằng con mắt bên trái. Cái vòng tay vừa vặn với cánh tay của một cậu bé, bây giờ trở nên quá nhỏ bé với cái chi trước dài trình trịch và to bè bè của một con rồng. Cái vòng lằn sâu vào bắp thịt và ở hai bên cái vòng bắp thịt sưng phồng lên đau nhức. Nó cúi xuống, cắn cái vòng bằng những chiếc răng rồng nhưng vô hiệu, không sao cắn đứt được. Mặc dù đau đớn, nhưng cảm xúc đầu tiên của nó là một sự nhẹ nhõm. Bây giờ nó không còn phải sợ bất cứ một thứ gì nữa. Bản thân nó đã là một cái gì đó hết sức kinh hoàng rồi. Chẳng có một thứ gì trên đời ngoài một hiệp sĩ dám chiến đấu với nó. mà cũng không phải tất cả cái bọn hiệp sĩ ấy. Bây giờ thì nó sẽ thắng được cả Caspian và Edmund. Nhưng cùng với ý nghĩ đắc thắng ấy, nó hiểu ra rằng nó không muốn điều này chút nào, nó chỉ muốn trở về giữa giống người, có thể nói chuyện, cười đùa và chia sẻ tất cả với họ. Thế mà bây giờ nó biến thành quái vật, bị cắt dao khỏi toàn bộ loài người. Cảm giác cô đơn kinh khủng xâm chiếm lòng nó. và nó bắt đầu ngộ ra rằng những người kia không nhất thiết và hoàn toàn không phải là kẻ thù của nó. Nó tự hỏi không biết bản thân nó có phải là một thiếu niên dễ mến như nó bao giờ cũng tự cho mình là như vậy không. Nó nhớ giọng nói của mọi người, nó sẽ sung sướng nghe được ngôn ngữ của con người, dù cái lời ấy là của Repitchit đi chăng nữa. Nghĩ đến đây, con rồng tội nghiệp trước đã từng là Austen Lòng đau buồn khôn xiết đã giống lên khóc nức nở. Một con rồng hùng mạnh với hảng lệ chứa chan ở trong một thung lũng hoang vắng dưới ánh trăng là một cảnh tượng khó lòng hình dung nổi, phải không các bạn của tôi? Cuối cùng, nó quyết định sẽ tìm đường quay lại bờ biển. Nó đã hiểu được rằng Caspian sẽ không bao giờ nhổ neo bỏ nó ở đây một mình. Nó tin chắc bằng cách này hay cách khác nó sẽ có khả năng làm cho mọi người hiểu nó là ai. Nó uống một hơi nước thật dài và rồi, tôi biết, điều này nghe rất kinh khủng, nhưng mà sẽ không quá kinh tởm nếu bạn suy nghĩ thấu đáo. Nó ăn gần hết xác con rồng. Nó đã ăn được một nửa con rồng trước khi nhận ra mình đang làm gì, bởi vì, như bạn thấy, mặc dù đầu óc nó vẫn là đầu óc của Austen, nhưng khả năng ăn uống và tiêu hóa lại là của một con rồng thực sự. Không có một cái gì làm cho con rồng thích hơn là xương thịt của chính đồng loại. Đó là lý do tại sao bạn khó tìm thấy có hơn một con rồng trên cùng một lãnh thổ. Ăn xong, nó quay ra tìm cách ra khỏi Tung Lũng. Nó bắt đầu với những cú nhảy và ngay từ bước nhảy đầu tiên, nó nhận ra mình có thể bay được. Nó đã quên béng mất đôi cánh và điều này gây cho nó một bất ngờ lớn, sự ngạc nhiên thú vị đầu tiên mà nó có được trong một thời gian dài. Nó bay bổng lên không trung, nhìn thấy vô số ngọn núi trải ra dưới thân hình nó trong ánh trăng. Nó có thể trông thấy cái vịnh như một bàn tay bạc. Con tàu hướng tới bình minh dập dềnh trên sóng đang thả neo ở đấy. Ngọn lửa trại nhấp nháy trong rừng cây gần bãi biển. Từ trên độ cao ấy, nó đáp xuống chỉ với một động tác trượt. Lucy ngủ gà ngủ gật trong lúc nó ngồi đợi đội tìm kiếm quay lại với tin tức tốt lành về Austen. Caspian dẫn đầu đoàn người Họ trở về rất muộn và mệt mỏi. Tin tức của họ thật đáng buồn, chẳng hề có dấu vết của Austen, nhưng họ bắt gặp xác một con rồng đã chết trong một thung lũng sâu. Họ cố làm cho mọi việc trở nên lạc quan hơn, mọi người trấn an nhau rằng không có đến hai con rồng ở đây, rằng con rồng này chết vào lúc 3 giờ chiều. Đó là lúc họ tìm thấy cái xác. Và như vậy, khó có khả năng nó đã giết người một vài giờ trước đó. Chỉ vì con rồng đã ăn thịt thằng lỏi Và làm nó chết Cái thằng đó có thể đầu độc bất cứ cái gì Green nói Nhưng anh ta chỉ lầm bầm trong miệng Và không ai nghe thấy gì cả Nhưng khuya hôm đó Lucy từ từ tỉnh giấc Nó thấy mọi người đang túm tụm lại với nhau Thì thì thầm thầm điều gì đó Có chuyện gì vậy Lucy thầm hỏi và để tay nghe ngóng Tất cả chúng ta phải chứng tỏ Lòng dũng cảm cao độ Caspian nói Một con rồng vừa bay qua những ngọn cây kia và hạ cánh xuống bãi biển. "Phải, tôi sợ là nó ở giữa ta và con tàu. Tên bắn không có tác dụng gì đối với lũ rồng, mà bọn chúng cũng không sợ lửa. Nếu bệ hạ ra đi." Rebicip bắt đầu. "Không được, Rebicip," vừa nói giọng cứng rắn. "Các bạn không thể chiến đấu một mình với nó. Nếu mọi người không hứa sẽ tuyệt đối nghe lời tôi trong chuyện này, tôi sẽ trói tất cả mọi người lại." Chúng ta hãy quan sát cho kỹ lưỡng đã. Ngày khi trời sáng, hãy đi xuống bãi biển tấn công nó, tôi sẽ dẫn đầu. Vua Edmund đi bên phải, còn thuyền trưởng thì đi bên trái. Sẽ không có một sự dàn xếp nào khác. Trời sẽ sáng trong vòng 1 hoặc 2 tiếng nữa. 1 tiếng nữa, chúng ta sẽ ăn lót dạ, không có rượu nhé. Hãy để cho mọi việc được thực hiện trong yên lặng. Rồng có thể sẽ bay đi." Lucy chợt lên tiếng. "Thế thì còn tệ hại hơn." Admin nói, bởi vì chúng ta không biết nó đi đâu. Nếu như có một con ong vò vẽ ở đây thì tôi muốn có thể nhìn thấy nó. Những gì còn lại trong đêm đó thật là ải hùng và khi đồ ăn được dọn lên, nhiều người cảm thấy khó mà nuốt trôi được, mặc dù họ hiểu rõ là mình cần phải ăn. Những giờ giải vô tận rồi cũng trôi qua, bóng tối mỏng dần, tiếng chim hót ríu ran đó đây, không gian trở nên lạnh hơn, ẩm ướt hơn đêm qua. và Caspian nói, "Bây giờ thì sẵn sàng hỏi các bạn của tôi." Cả bọn đứng dậy, gươm giáo sẵn sàng, họ tập hợp thành một đội quân dũng mãnh, Lucy đi giữa, Repichip ngồi trên vai nó. Như thế này còn dễ chịu hơn là ngồi đấy mà đợi rồng đi đến và mọi người đều cảm thấy yêu quý người khác hơn những lúc bình thường. 1 phút sau, họ bắt đầu hành quân. Khi trời hửng lên một chút, họ đi ra đến bìa rừng, nằm trên bãi cát giống như một con thần lằn khổng lồ, hoặc một con cá xấu mềm dẻo, hoặc là một con rắn có chân to hơn dữ tợn và đầy bướu, chính là con rồng. Khi nhìn thấy đoàn người, thay vì lao lên khạc ra lửa và xì khói, con rồng lại lùi lại. Bạn có thể nói là nó đi lạc lẻ, quay về vùng nước ngoài vịnh. Nó lắc đầu như thế nghĩa làm sao?" Admin hỏi. Bây giờ nó lại gật gật đầu, Caspian nói. Có một cái gì đó ứa ra từ đôi mắt nó, Drian nói. Mọi người không thấy sao, nó khóc đấy, Lucy nói. Đấy là những giọt nước mắt. Tôi không tin điều đó đâu, thưa quý cô, Drian nói. Nước mắt cá sấu thôi. Đừng lơi là cảnh giác. Nó lắc đầu khi anh nói thế, Edmund nhận xét. Kìa, trông như thể nó muốn nói không? Nhìn coi, nó lại làm như thế lần nữa. Anh nghĩ là nó hiểu điều chúng ta nói? Lucy hỏi. Con rồng gật đầu thật mạnh. Repitch nhảy khỏi vai Lucy, bước lên phía trước, hỏi bằng giọng lanh lảnh, "Rồng ơi, bác cũng hiểu được tiếng người à?" Rồng gật đầu. "Thế bác có nói được không?" Rồng lắc đầu. "Nếu vậy, Repitch kết luận, bọn tôi sẽ không mất thời gian hỏi han công việc của bác. Nếu bác thề sẽ thân thiện với chúng tôi thì hãy giơ chân trước bên tay trái lên cao hơn đầu." Con rồng làm theo, nhưng rất lóng ngóng. chân nó đau nhức và sưng phồng lên vì cái vòng vàng. Nhìn coi có cái gì không ổn ở chân nó, Lucy nói, "Con vật đáng thương, có lẽ nó khóc vì cái vòng kia. Có thể nó đến để chúng ta chữa chạy cho nó như con sư tử ở Androlet." "Hãy thận trọng, Lucy," Caspian nói. "Nó là một con rồng thông minh, nhưng nó có thể nói dối đấy." Nhưng Lucy đã chạy lên phía trước. Có bác Rebbichp dáng sức chạy theo như đôi chân ngắn củn của loài chuột có thể mang bác đi. Tất nhiên, hai cậu bé cùng Drianian cũng đi theo. "Hãy cho tôi xem cái chân đau." Lucy nói, "Có thể tôi chữa được chăng?" Con rồng, trước từng là Austen, vội chìa ra cái chân đau với một vẻ nhẹ nhõm, bởi vì nó vẫn nhớ lọ thuốc của Lucy chữa cho nó khỏi bị bệnh say sóng như thế nào trước khi nó biến thành rồng. Nhưng rồi, nó lại thất vọng ngay Thuốc tiên có thể làm xẹp vết phòng và giảm đau, nhưng không thể tháo cái vòng ra. Mọi người xúm lại xem Lucy chữa trị. Thình lình, cắt viền kêu lên. Nhìn này! Và cậu nhìn chằm chằm vào cái vòng. Cậu nhìn chằm chằm vào cái vòng.